các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người khuất hẳn ngã tư, ông mới quay vào khép cửa. Người con gái bực bội lên tiếng cằn nhằn. Mấy người đó người ta tới tới truyền đạo mà bao nói chuyện chính trị, kỳ cục quá. Ông nhếch mép cười tự mãn. Còn biết gì mà nói, tụi nó làm bộ truyền đạo đang có cơ tiếp xúc với ba, con ngây thơ quá. Người con gái gắt lên. Trời là trời ai bây giờ mà tiếp xúc với ba không biết nữa mà tiếp xúc làm cái gì? Ông khoan khoái ngồi xuống sofa nụ cười tự đác vẫn giữ trên môi rồi con sẽ biết mấy tiếng đồng hồ ông ta đã lập đi lặp lại nhiều lần mỗi khi cần kết thúc những cuộc tranh cãi giữa ông và con gái chẳng phải hôm nay là lần đầu ngay những ngày vừa mới qua gặp buổi chiều mát mẻ ông bác ghế ra thềm nhà đọc sách báo tình cờ bên hàng xóm đối diện có gã đàn ông tò mò ngó sang gật đầu dưa tay trào xãao ông cũng nảy sinh ý nghĩ là họ đang theo dõi ông hoặc có thể Họ đã được chính phủ Hoa Kỳ giao nhiệm vụ phải bảo vệ ông, sợ ông bị ám sát, thì tương lai Việt Nam sẽ không có người thay thế. chí tưởng tượng của ông càng ngày càng đi xa hơn, nhìn ai ông cũng thấy họ có cái gì dính dáng đến vai trò của ông. Cho nên ông mở cửa đón tất cả mọi người lạ mặt vào nhà. Tới anh chàng bán máy hút bụi, nhân viên hãng bảo hiểm, đứa trẻ đến xin tiền, mấy người mễ đòi cắt cỏ, bất cứ ai, ông cũng đều cho là đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ cử đến gặp ông. Đồng hương trong thành phố bắt đầu nói nhiều đến ông, coi như một đề tài khôi hài những lúc trà dư tự hợp. Cô con gái ngày ngày đi làm về, nhìn bố lùi thủi mãi trong nhà thấy tội nghiệp mới đề nghị. Ba, con mua vé máy bay cho ba qua cali chơi, đó, gặp bạn bè cho nó đỡ buồn nha ba. À, hay là ba, ba muốn qua Pháp không? Bữa trước có cái ông gì bên Paris điện thoại mời ba qua chơi, đó. ba muốn đi không ba? Ông Nguyễn Thành lắc đầu từ khước một cách rất thành thật, Ba đi đâu có được con, lũi uh, lúc ba dắn nhà tòa bạch ốc uh, hoặc là ngũ giác đài cho người kiếm thì sao? Thôi, để ba ở nhà chờ cho chắc ăn. Thời gian trôi nhanh lại càng nhanh hơn, vì tuổi đời đã chồng chất. Qua năm thứ hai, ông bắt đầu nao núng vì chờ mãi chẳng thấy tin vui. Ông soi gương nhìn lại mình, mái thắp bạc phơ thưa thớt, cứ mỗi ngày một rụng đi ít nhiều, nỗi thất vọng đang ấm ỉ thì trật bùng lên mãnh liệt khi Tổng thống Bush thất cử nhiệm kỳ 2. Dân Mỹ thật là vô ơn bạc nghĩa. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Bush có công làm sụp đổ đế quốc Cộng sản, lại là đệ nhất anh hùng đánh xét đam, thế mà vẫn thua phiếu Bill Clinton trốn quân dịch. Ông bực bội chửi thành tiếng. Tổng thống Bush xuống rồi, thì ông còn trông mong gì nữa, vì Đảng Dân Chủ có bao giờ lo chuyện quốc tế đâu. Cảm thông nỗi ấm ức của bố, cô con gái giải thích. Người Mỹ người ta không có vô ơn đâu ba Họ khác mình là ta thực tế Bây giờ cái mối đe dọa quốc tế không có còn nữa Chiến tranh lạnh đã giải quyết xong xuôi rồi Thì tạm thời người Mỹ người ta thấy cái vai trò quan trọng của đảng Cộng hòa cũng không còn nữa Bây giờ người ta phải lo, quay về lo đời sống dân chúng chứ Lo mấy cái vấn đề nội bộ như là công an chuyện làm nè, welfare nè, y tế rồi giáo dục Chừng nào mà, mà có mối đe dọa quốc tế Thì họ sẽ cần lại cái đảng Cộng hòa ba biết không Ông Nguyễn Thành cái lạc là... Vậy là vô ơn chứ còn gì nữa Hết thỏ cáo thì mẹ gãy cung tên Thiệt là người xưa nó không có sai mà Cô con gái cách nghĩa thêm Ba Con nói với ba là họ thực tế và cầu tiến Chứ không phải vô ơn Chiến tranh năm Bắc kéo dài 5 năm Giết chết hơn 600.000 người cả hai phía Vậy mà khi chiến tranh kết thúc á, Người ta quên hết thù hận liền à Rồi cùng tay nhau là xây dựng lại đất nước Nhờ vậy mà mà qua kỳ mới tiếng nhanh về làm bá chủ thế giới ngày nay chứ bộ. Ông Nguyễn Thành không nói gì nữa, nỗi buồn tê tái làm ông chết đến trong lòng. Và rồi chỉ một thời gian sau, Đồng Hương ít còn nhắc đến ông, bởi chính cá nhân ông cũng đành buông rơi giận, những ảo tưởng từng làm ông vật vờ theo đuổi hai năm trên đất Mỹ. Chính Hoàng Tiến cũng đã quên Nguyễn Thành từ lâu. Cho đến hôm nay, tình cờ ghé thăm vua hùng Hoàng Tiến mới lại liên tưởng đến Nguyễn Thành Và bất giác thở dài Thành Tiến Bởi thấy vua Hùng Cũng chả khác gì ông Nguyễn Thành Thắp nhang và khấn tổ xong Nguyễn Vinh Phan bắt đầu thuyết minh Về những sự tích minh họa trên tường Cho Hoàng Tiến và cổt nghe Hoàng Tiến hết sức chán nản và bậc bộ Bởi nó là những chuyện cũ mềm Mà chính Hoàng Tiến ngày xưa đã dạy Bao nhiêu thế hệ học trò trong nước Nhưng vì lịch sử Đành cứ phải chắp tay sau đít Lẽo đẽo theo sau gia chủ Nói chung, chỉ có mỗi tấm hình công chúa tuyên dung đứng tắm là tác phẩm mà ông chú ý hơn cả và có thể nhìn lâu không mỏi mắt. Còn mấy bức tranh kia thì chẳng có gì đáng để mắt tới. Cổn cũng đang khổ sở như Hoàng Tiến, gạt tường Nguyễn Vĩnh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net